70. Masa là một cô gái xinh sắn và học giỏi. Bạn bè ngưỡng mộ cô nhưng chỉ có điều Masa dửng dưng với tất cả. Bữa nọ, không thấy Ly gia tới lớp, cuối buổi bạn bè rủ Masa tới nhà Ly gia xem sao. Việc của Ly gia đâu có liên quan gì đến mình, Masa lắc đầu từ chối. Ở lớp có bạn Vgia vì bị bệnh mấy tháng nên tỏ ra chật vật khi quay trở lại trường. Masa, bạn giỏi toán, bạn giúp Vgia đi. Các bạn cùng lớp năng nỉ. Mình ấy à. "Ồ không, việc Gia học ra sao là chuyện của bạn ấy. Chả liên quan gì tới mình." Thế rồi một hôm, Masa ngạc nhiên và bực bội thấy các bạn cùng lớp chuyền tay nhau một cuốn sách, vừa đọc chúng vừa ngoái cổ nhìn Masa cười khúc khích. Tò mò, Masa năng nỉ các bạn cho mượn nhưng bị từ chối. Tranh thủ giờ ra chơi, Masa lén lấy được cuốn sách nọ và đọc Truyện kể rằng có một con chuột nhắt phát hiện ra chiếc bẫy chuột đặt dưới gầm chạn cất đồ ăn trong bếp. Con chuột hoảng hốt chạy khắp nhà miệng la toáng, "Cẩn thận, cẩn thận, trong bếp có bẫy chuột." Nghe tiếng la thảng thốt, lũ gà mái đang dẫn con kiếm ăn ngoài sân vội sù lông kêu lũ gà con trốn địt dưới cánh mẹ. Sau khi hỏi chuột cho ra nhẻ, lũ gà mái đổ quọ xông vào mổ chuột, "Bẫy chuột thì ăn nhầm gì tới chúng tao?" Chuột nhắt chạy vội xuống chuồng heo, "Cẩn thận, cẩn thận." Trong bếp có bảy chuột. Nghe tiếng thét the thé của chuột, heo đang ngủ bật tỉnh giấc, nặng nề trở mình. "Chuyện gì vậy?" heo vừa thở phì phò vừa hỏi. "Bác cẩn thận nhé. Đừng có chui vào gầm chạn, nhỡ đạp phải cái bẫy chuột to tướng ở đấy thì khốn." chuột nhắc nhanh nhảu. "Mày lo thân trước đi. Việc này chẳng dính gì tới tao cả." heo trả lời. Chuột nhắc tiêu nghiểu. Đúng lúc đó, từ trong bếp phát ra tiếng rít gió nghe như tiếng chuột chít chít khi bị trúng bẫy hay khi bị mèo vồ. Bà chủ từ trên nhà nghe tiếng động vội chạy xuống bếp. Lại một tiếng kêu đau đớn khác phát ra từ nhà bếp. Lần này thì rõ là tiếng bà chủ. Rồi chuột nhắt nghe thấy tiếng chân sầm sập của ông chủ. Té ra, có một con rắn độc ha miến ngồi bị sập bẫy chuột. Trong bóng tối của nhà bếp, bà chủ cứ tưởng chuột trong bẫy nên khi thò tay gỡ liền bị con rắn mổ. Được cứu kịp thời, Bà chủ may mắn thoát chết nhưng bác sĩ nói bà còn yếu lắm, cần phải tĩnh dưỡng cả tháng trời. Vì cần tiền thuốc thang cho vợ, ông chủ kêu lò mổ tới bắt con heo. Tiếp theo, lần lượt cả bầy gà chui vào nồi súp để tắm bổ cho bà chủ. Chục Nhất chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Đọc hết câu chuyện, mặt Ma Sa nóng bừng. Từ buổi học hôm đó, Ma Sa đổi khác Cô không còn kênh kiệu hết mặt lên và nói: "Việc ấy thì liên quan gì đến mình? Khi bạn bè đề nghị cô giúp đỡ"